Trường 115, PN, như như dùng dung từ, bốn, gà là tôi xử lý, cô ấy mang đến đây làm, muốn ăn một mình. Dùng từ hình như đã đoán được suy nghĩ của ôn Duy Nhu, thấp giọng nói. Ồ, ôn Duy, Nhu đáp một tiếng, hơi thở nhẹ nhõm, thịt gà thật sự rất ngon. Nhìn quanh không thấy ai, dung từ dẫn ôn Duy Nhu xuống khỏi cây. Để chân của em mau khỏe, anh sẽ cóng em thêm một đoạn. Đường, sau khi đặt chân xuống đất, Dung từ nói, không để ôn Duy Nhu có cơ hội phản đối mà tiếp tục cóng cô ấy quay lại. Ôn Duy Nhu biết Dung từ làm vậy là để cô giành được huy chương. Phượng hoàng của Dung trì, nhưng cũng quá tận tâm rồi đấy. Ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ ảnh hưởng đến hướng của cây cối. Những dấu hiệu bẫy mà huấn luyện viên nói đã bị một số người thay đổi, sau này phải cẩn thận hơn, cần dùng gậy leo núi để dò đường. Giống như làm bất cứ việc gì, đều phải có quy trình an toàn nhất định, không thể tự cho rằng mình có sức mạnh và sức bền rồi hành động mù quáng. Thỉnh thoảng, dùng từ vẫn thở hồn hền mà kể cho ôn duy nhu về một số kỹ năng sinh tồn ngoài trời, cách giải quyết vấn đề. Ôn Duy Nhu chỉ mới 12 tuổi, tần tiện mặc dù đã dạy cô một số điều, nhưng cô chưa thực sự cảm nhận được, chỉ hiểu qua loa. Lúc này nghe lời Dung Từ nói, kết hợp với những gì đang xảy ra, cô mới thực sự thấu. Hiểu, Dung Từ cõng ôn Duy Nhu đi một đoạn, tìm được một cây gậy dài chắc chắn, rồi mới để cô xuống. Lúc này Dung Từ đã mệt không nhẹ. Tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt như cũng được một lớp hơi. Nước, dùng cây gậy này để trồng đỡ sẽ hợp lý hơn. Ngồi xuống đi, tôi sẽ bôi thuốc cho mắt cá chân của em thêm lần nữa. Dung từ nói, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Ôn Duy Nhu im lặng nhìn Dung từ khi cô ấy bôi thuốc và thay miếng. Trường đá cho mình, cô cũng đưa tay nắm lấy tay Dung từ Giúp cô băng bó lại tay của cô ấy Những ngày tới là các bài huấn luyện bơi lội Vừa vặn em không cần để mắt cá chân phải chịu quá nhiều áp lực Còn em, sao rồi? Dùng từ nhẹ giọng hỏi khi ôn duy nhu băng bó cho cô Em là quán quân đội bơi lội cấp trung học Đã luyện tập lặn và thoát hiểm dưới nước Em yên tâm, nếu chúng ta là đối tác Em sẽ dẫn dắt chị Ôn Duy nhu ngẩng đầu nói, "Vậy thì tốt, tôi yên tâm rồi. Em đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Khi đi, nhớ đặt lực vào cây gậy, đừng để chân đó đè xuống đất. Nếu trước khi kết thúc khóa học bơi mà chưa tốt lên, lúc leo núi em lại dùng chân ấy quá mạnh mà bị thương thì dù không rút, lui, điểm đánh giá leo núi cũng sẽ thấp, không thể đuổi kịp Dung chỉ được." Dung Từ dặn dò, "Vâng." Em biết rồi, chị cẩn thận, ôn Duy Nhu nói, dung từ không chỉ một lần nhắc đến chân của cô, nhìn có vẻ còn lo lắng hơn cả bản thân cô. Một khoảnh khắc, ôn Duy Nhu cảm thấy như thể mẹ mình đang lại nhảy bên tai. Khi nghe dung từ lại nhắc đến huy trương Phượng Hoàng, cô mới nhận ra mục đích thật sự của đối phương. Em biết, phải nói thế nào khi trở về chứ? Đánh giá bản thân là bị rơi xuống, trực tiếp nói là đối tác của em đẩy em xuống, để cô ấy bị phạt rời khỏi cuộc thi. Dung từ lại nói với ôn Duy Nhu, em biết rồi. Ôn Duy Nhu liếc nhìn, dung từ rồi gật đầu, thầm nghĩ người này quả thật rất biết cách đẩy người khác vào thế khó. Sau khi băng bó cho dung từ xong, ôn Duy Nhu chống nạc rời đi. Dùng từ lặng lẽ nhìn về phía ôn, Duy Nhu cho đến khi cô ấy khuất bóng. Ở khu vực trải, tin tức về việc ôn Duy Nhu vào bẫy đã được truyền đi. Chỉ muốn để ôn Duy Nhu ở trong bẫy lâu thêm một chút. Nhưng họ không ngờ rằng vừa, mới rời đi, ôn Duy Nhu đã quay lại. Khi gần đến nơi, ôn Duy Nhu vứt cây gậy đi. Cô không muốn ai biết chân mình bị bong gân. Dù làm vậy có thể trông thảm hại hơn. Nếu bị huấn luyện viên, Hoàng phát hiện, có thể ông sẽ khuyên cô bỏ cuộc. Và nếu gọi cho tần tiện, có thể tần tiện sẽ đến ngay lập tức đưa cô về. Ôn Duy Nhu cố gắng đi bình thường, chào hỏi huấn luyện viên và các bạn trong lớp, lúc nãy bạn tôn đẩy tôi xuống. Tôi không biết mình làm sai chỗ nào mà cô ấy lại ghét tôi như vậy. Tôi bảo cô ấy cứu tôi thì cô ấy bỏ chạy, tôi ở dưới đó lâu lắm, cổ hỏng tôi cũng hết khản đi. Cuối cùng tôi phải đào một lỗ trên vách hố, mới khó khăn lắm mới trèo lên được. Sau khi ngồi, xuống uống nước, ôn Duy Nhu ngập ngừng một chút rồi khóc lóc kể lại chuyện mình vừa trải qua. Trên người và mặt ôn Duy Nhu đầy lá cỏ và đất là do cô cố tình làm vậy, trông thật thảm 2. Quá đáng quá, cô ấy vừa mới đến, nói là em rơi vào bẫy rồi, đi tìm người cứu em. Chắc chắn là lương tâm cô ấy tỉnh lại, người này dùng mưu kế ám hại đồng đội, phải bị đuổi ra khỏi đội. Sư linh lĩnh tức, giận nói, huấn luyện viên, em không dám làm đối tác với bạn tôn nữa, cô ấy có thành kiến với em, em sợ cô ấy lại hại em. Ôn duy nhu nghẹn ngào nói. Cô vốn đã có vẻ mặt trẻ con, giờ lại, bẩn thỉu và đang khóc thảm thiết. Ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Được rồi, em nghỉ một lát đi, tôi sẽ cho đội y tế kiểm tra cho em. Quan hệ đối tác với cô ấy sẽ tạm thời chấm dứt, chúng tôi sẽ điều tra cô ấy. Huấn luyện viên nghiêm túc nói, ôn Duy Nhu nghỉ ngơi một lúc, rồi sửa soạn lại và trở thành một cô bé sạch sẽ. Ngoan ngoãn, đội y tế xử lý vết chày xước cho cô, nhưng không cho kiểm tra vết thương ở mắt cá chân. Như như, em thật là xui xẻo, đối tác mới đến mà lại mất. sư linh lĩnh ở bên ăn ủi ôn. Duy Nhu, không sao, không có đối tác cũng tốt. Ôn Duy Nhu mỉm cười nói, rồi nhìn thấy không xa Dung từ đang chống gậy leo núi trở về. Dung từ cầm một túi. Bên trong là rau dài, đây cũng Là nhiệm vụ của cô khi đi ra ngoài, dùng từ không nhìn ôn Duy Nhu, mà quay lại trước lều của mình, chậm rãi chuẩn bị bữa trưa. Chẳng bao lâu sau, nhóm người vừa mới xuất phát đã được gọi. Quay lại, trong đó có Dung Trì và cả đối tác trước của ôn Duy Nhu. Dung Trì không ngờ ôn Duy Nhu lại có thể ra ngoài, cái bậy đó, cô ấy không thể tự leo ra được. Đối tác của Ôn Duy Nhu bị đưa đi điều tra, kế hoạch lại một lần nữa thất bại, sắc mặt Dung trì không được tốt. Cô không sợ người kia khai ra cô, bởi vì cô không dám, mà dù có dám khai, cô cũng có cách để thoát. Tôi, cô đang nghĩ làm sao để đối phó tiếp với Ôn Duy Nhu thì một đội tìm kiếm cứu nạn quay trở lại, khiêng theo đối tác của Dung Từ, đồng thời có một chiếc trực thăng cũng đến. Cô ấy bị rắn cắn một phát, độc của con rắn không mạnh lắm, nhưng nếu không tiêm huyết thanh kịp thời, chân này sẽ có di chứng, phải đưa ngay đến bệnh viện. Các loại rắn trong rừng này đã được xử lý thuốc, có thể con này là từ nơi khác đến. Mọi người ra ngoài sau này phải chú ý, mấy ngày tới tốt nhất không nên đi vào rừng, đợi chúng tôi xử lý. Thuốc lại xung quanh. Rồi mới tiếp tục các khóa huấn luyện an toàn bơi lội. Huấn luyện viên nói với mọi người. Ôn Duy Nhu nghe xong lời của huấn luyện viên. Cũng hiểu lý do người kia bị. Thương, bị rắn cắn thì không đơn giản chỉ là làm bẫy như vậy. Sao có thể chắc chắn sẽ bị cắn. Rắn đâu phải lúc nào cũng ngoan ngoãn chờ người ta đến rồi mới cắn. Cô ấy làm thế nào mà bị cắn. Vậy, ôn Duy Nhu cảm thấy tò mò. Sau khi huấn luyện viên nói xong với mọi người, ông đi tìm ôn Duy Nhu, vừa lúc dùng từ không có đối tác, em làm đối tác với cô ấy nhé. dung từ đã đến đây năm ngoái, có chút kinh nghiệm, chỉ là thể lực không tốt lắm. Huấn luyện viên nói với ôn Duy Nhu, được thôi, chỉ cần cô ấy đừng hại tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ đồng. Đôi, ôn Duy Nhu mỉm cười đáp, tôi sẽ nói với cô ấy. Các em có thể ở chung một lều, tiện chăm sóc nhau. Huấn luyện viên cười nói, sau một loạt sự cố, huấn luyện viên cũng có chút lo lắng. Chỉ hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi từ giờ trở đi. Ôn Duy Nhu không có gì phải thu dọn, thấy Dung từ đang nấu cơm, cô liền mang đồ đạc của mình sang bên đó. ngửi thấy mùi thức ăn từ phía Dung, từ nước miếng ôn Duy Nhu suýt chảy ra. Nhưng để giữ vững lập trường, cô vẫn giả vờ làm mặt lạnh mà đi đến. Dung trì, cô ấy không có thủ oán gì với tôi, sao lại đẩy tôi? Tôi nghĩ mãi mới hiểu được một chút là do cô. Cô sợ rồi, thấy được thực lực của tôi, sợ tôi sẽ giành huy trương phượng hoàng, nên mới muốn để cô ấy hại tôi rời khỏi cuộc thi. Chỉ có cô mới có thể sai khiến cô ấy làm vậy. Không ngờ các người nhà họ Dung lại như thế. Bây giờ tôi ở với Dung Từ, nếu có chuyện gì, tất cả là do các người nhà họ Dung làm, tôi sẽ về kể. Cho mẹ tôi biết, khi đến bên cạnh Dung Trì, ôn Duy Nhu nói, giọng cô vốn đã nhẹ nhàng, giờ lại càng có vẻ trẻ con. Dung Trì vốn thấy huấn luyện viên xếp Dung Từ và ôn Duy Nhu cùng nhóm thì cảm thấy hơi khó xử. Nhưng khi nghe ôn Duy Nhu nói vậy, lại không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đứa trẻ này, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, lại còn định về kể cho mẹ nghe. Mặc dù có, vẻ trẻ con, nhưng quả thật cũng có tác dụng, mẹ cô bé đâu phải là người bình thường. Mục đích của Dung Trì đương nhiên không phải là muốn ôn Duy Nhu rời khỏi cuộc thi. Bây giờ thì cũng, không thể làm gì thêm với thể lực của dung từ dù có làm chậm lại có lẽ cũng không thay đổi thái độ của ôn duy nhu với cô ôn học muội nếu chỉ là suy đoán mà không có chứng cứ thì đừng nói lung tung nếu em thật sự có thể giành được huy chương phượng hoàng tôi còn vui nữa là mấy năm nay không có đối thủ thật là buồn chán cái huy chương đó tôi đã tích được ba cái ở nhà rồi em nói vậy. Tôi thật sự oan ước quá. Sau này có phải tôi làm vệ sĩ cho em không? Lỡ có chuyện gì lại đổ hết tội lên tôi. Dung chỉ nhanh chóng nghĩ ra rồi nói với vẻ mặt đầy oan ước. Đúng, là đổ hết lên các người. Ôn Duy nhu hừ một tiếng. Mang đồ đạc của mình đi đến lều của Dung Từ. Quay lưng lại với Dung trì Mắt nhìn chăm chú vào món ăn trước mắt. Dung Từ, tôi vào cùng. Nhóm với cô rồi, cô đừng làm tôi phải gánh đuôi nhé. Món cơm của cô trông khá ngon, cô còn giỏi cái gì nữa? Ôn Duy Nhu nói một cách thoải mái khi đến gần Dung Từ. Ngoài việc nấu ăn, tôi còn có thể giúp cô giặt đồ, ngoài những cái đó tôi. Không giỏi gì nữa, ôn học muội, sau này phải nhờ cô giúp đỡ nhiều lắm. Hay là ăn cơm trước đi, Dung Từ từ tốn trả lời. Vậy được, cô nhớ lời cô nói đấy, sau này đồ của tôi, cô chịu trách nhiệm nhé. Ôn Duy, nhu lớn tiếng nói rồi nhận lấy bát cơm mà dung từ đưa cho cô. Cái lúc nãy chỉ là giả vờ thôi. Cái súp gà hầm nấm này, bánh xèo trứng rau, nguyên liệu cô lấy ở đâu vậy? Ôn Duy nhu e lời em mờ môi rồi nhỏ giọng hỏi. Tôi biết rồi, huấn luyện viên trước đây có nói về các nguyên liệu đặc biết biệt, chỉ có thể ấy được khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, trước đây là đối tác của tôi lấy, sau này cần cô giúp đỡ. Dung từ nói, ánh mắt lóe lên một tia cười. Sau khi ăn hết một con gà, nướng lần trước, ôn duy nhu lại được thưởng thức một bữa ăn ngon miệng, với màu sắc và mùi vị hoàn hảo, khiến cô cảm thấy dạ dày mình rất hài lòng. Dung từ ăn rất ít, gần như toàn bộ phần. Ăn là của ôn Duy Nhu, ăn xong cơm và nghỉ ngơi một lúc, buổi tối mọi người lại tụ tập tại liều huấn luyện viên để tham gia bài học sinh tồn, đồng thời cũng bàn về kế hoạch khóa học sắp. Tới, sau khi chơi một số trò chơi nhỏ, mọi người giải tán và trở về để tắm rửa rồi ngủ. Mệt mỏi cả ngày, ôn Duy Nhu chỉ rửa qua loa rồi nằm xuống ngủ. Dùng từ thì chậm hơn một chút, không. Đi tắm ngay mà mang quần áo đi giặt Còn lấy cả quần áo của ôn Duy Nhu Chị không mệt sao Không cần giặt đâu Ngủ sớm đi Sáng mai tôi giặt Tay chị vẫn còn bị thương mà Ôn Duy Nhu mơ màng nhìn Dung từ cầm quần áo Nói Giờ rảnh mà Tôi đeo găng tay giặt Không sao đâu Lúc Trước đã nói rồi Em ngủ đi Dung từ nhẹ nhàng nói Ôn Duy Nhu nhìn Dung từ cầm quần áo đi ra ngoài, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại. Khi Dung từ đang giặt quần áo bên hồ nước, Dung chỉ đi. Tới, giữa đêm rồi, ôn Duy Nhu bắt em ra giặt quần áo à? Cái này hơi quá đáng đấy. Dung chỉ nói, chúng tôi cùng nhóm, tôi thì không làm gì được, chỉ biết nấu ăn và giặt quần áo. Còn quần áo của chị nữa. Đưa tôi giặt luôn nhé Dung từ đáp Vậy thì cảm ơn em rồi Hôm nay chạy hết một vòng huấn luyện Mệt chết tôi rồi Dùng trì cười một tiếng Không khách sáo Dùng từ một mình giặt xong quần áo Của ba người Giặt xong lại phơi Cơ thể lại toát mồ Hôi dùng từ làm một chút vệ sinh Rồi tắm rửa và quay về lều Trước khi ngủ Dung từ thay thuốc và đắp miếng lạnh lên mắt cá chân của ôn Duy Nhu rồi mới nằm xuống. Khi nằm xuống, cánh tay và bàn tay của Dung từ hơi run nhẹ, hôm nay phải cõng ôn Duy Nhu suốt chặng đường, tiêu tốn rất nhiều sức lực. Dung từ liếc nhìn ôn Duy Nhu đang ngủ, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu trở nên dịu dàng và ấm áp, từ từ nhắm mắt lại, sáng hôm sau. Ôn Duy Nhu nhìn thấy quần áo của Dung Từ phơi ngoài trời, còn có cả quần áo của Dung trì. nhớ đến đôi tay của Dung Từ, lòng cô có chút không? Đành, vẫn để tôi giặt quần áo đi, tay của chị chưa khỏe. Ôn Duy Nhu nói với Dung Từ, em giặt quần áo. Em định nói với Dung trì là tôi đã chiếm được cảm tình của em sao? Vậy tôi về nhà sẽ không có ngày tốt đâu, đừng hại tôi. Dung từ đáp lạnh lùng, ai có cảm tình với cậu, mình chỉ là không muốn tay cậu ảnh hưởng đến việc nấu ăn thôi. Ôn Duy Nhu nghe thấy lời của dung từ, mặt biểu ra, cũng không để ý đến chuyện này nữa. Mấy ngày sau là các buổi học bơi, kèm, theo tập huấn thoát hiểm dưới nước, lặn sâu, v. v. Thể lực của dung từ quả thật không tốt, trong các bài tập thoát hiểm dưới nước. Thì bơi, nhiệm vụ lặn, ôn Duy Nhu đều phải hỗ trợ Dung. Từ, bây giờ hai người như thể một cặp đối tác, nhưng để làm Dung trì hiểu nhầm, ôn Duy Nhu mỗi lần đều làm mặt khó chịu. Cô cảm thấy chuyện này khá thú vị, giống như trong một bộ phim tình. Báo, khi kết thúc bài huấn luyện dưới nước, chân của ôn Duy Nhu đã khỏi, và các bài tập leo núi tiếp theo cũng diễn ra rất thuận lợi. Cô ấy đã vượt qua Dung Trì trong cuộc thi leo núi tốc. Độ, sau đó, Dung Trì cũng không dám làm gì quá đáng nữa. Mặc dù những gì Ôn Duy Nhu đoán vẫn có phần kỳ quái, nhưng hướng đi của cô ấy là đúng. Cô cũng không muốn mối quan hệ với Ôn Duy Nhu, trở thành thù địch, bởi người đứng sau Ôn Duy Nhu, cô không dám đắc tội. Vì vậy... Những ngày sau đó chủ yếu là cuộc đọ sức về thể lực và trí tuệ. Trước đây, ôn Duy Nhu đã cảm thấy dung từ, đang che giấu bản thân. Đến khi thực sự trở thành đối tác của nhau, cô mới cảm nhận sâu sắc điều đó. Sư linh lĩnh còn thở dài, nói rằng ôn Duy Nhu thật xui xẻo khi phải hợp tác với dung từ. Một người kém cỏi nhưng cô ấy không biết. Kẻ kém cỏi này lại mạnh mẽ đến thế nào? Ngoài thể lực, khả năng quan sát, kiến thức tự nhiên, kỹ năng sinh tồn, và tay nghề thủ công của Dung Từ. Đều rất ấn tượng, ôn duy nhu tự nhận mình không thể theo kịp. Nếu không phải giấu giếm tài năng, chỉ riêng với những điều này, cô ấy hoàn toàn có thể giành được huy chương phượng hoàng. Lừa, có sự hỗ trợ của Dung Ngừ. Nhiều việc cô làm đã được tính vào phần thi của ôn Duy Nhu. Sau hai tháng sinh hoạt tại trại huấn luyện, tổng điểm các bài thi của ôn Duy Nhu vượt qua dung trì và cô cuối cùng đã giành được huy chương Phượng Hoàng Lửa như mong muốn. Không vui vẻ, như đã tưởng tượng, ôn Duy Nhu cảm thấy huy chương này có chút không thật. Nếu như chỉ có một mình cô, có lẽ ngay sau khi bị trẹo chân lần đó, cô đã bị buộc phải rút lui rồi. Dung từ càng thể hiện nhiều tài năng, ôn Duy Nhu càng cảm thấy mối liên kết giữa hai người càng trở nên chặt chẽ hơn. Dù miệng vẫn nói là mối quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, nhưng ôn Duy Nhu không. Tự giác đã coi dung từ là bạn. Khi huấn luyện tại trại thiếu niên kết thúc, ôn Duy Nhu có chút không nỡ rời đi. Như như, cậu thật tuyệt vời, huy trường phượng hoàng lửa. Cậu thật sự đã giành được. À hát hát, năm sau cậu có đến không? Mình sẽ làm đối tác với cậu. Sư linh lĩnh kích động chạy quanh ôn Duy Nhu, các chị em nhà Dung cùng. Nhau rời đi, ôn Duy Nhu cũng không kịp tiễn, cũng không tiện tiễn. Dù sao trước đây cô còn nói, nếu Dung từ không làm chậm chân, sẽ giành được nhiều hơn nếu không phải vì không bỏ rơi. Không từ bỏ. Cũng là một phần tiêu chí, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Cô không mấy thiện cảm với dung từ, nhìn dung từ rời đi, ôn Duy Nhu lại cảm thấy một chút hụt hẫng. Sự linh lĩnh vẫn nói chuyện, ôn Duy Nhu tạm thời đè nén những suy nghĩ trong lòng. Lấy, điện thoại ra, hai người trao đổi thông tin liên lạc. Rất nhanh, tần tiện đến đón ôn Duy Nhu, hai người mới tách ra. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ xem, con đã giành được huy chương Phượng Hoàng Lửa duy nhất đấy. Thật tuyệt, phải không? Ôn Duy Nhu đưa huy chương cho Tần Tiện xem. Bị Tần Tiện vuốt đầu khen ngợi một hồi. Cô bé lúc, nãy là bạn mới của con à. Nhìn có vẻ quan hệ tốt đấy. Tần Tiện quan sát ôn Duy Nhu rồi mỉm cười, nhẹ nhõm nói. Dĩ nhiên rồi, con quen khá nhiều người. Cô ấy tên là Sư Linh Lĩnh, rất tốt và dễ thương, là người. Trung Hải, còn mời con sang đó chơi nữa. Ôn Duy Nhu cười nói. Tần tiện giúp Ôn Duy Nhu xếp hành lý lên xe, nghe đến tên Sư Linh Lĩnh thì dừng lại. Sư Linh Lĩnh không phải là một trong những nữ chính của phần sau sao. Ôn Duy Nhu bất ngờ lại thành bạn tốt với cô ấy. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ tốt. Chỉ là cũng gặp phải những người không tốt, thích dung trì, rồi bị ngược đãi Nhiều lần, mãi đến khi dung trì hối cải, mới ở bên nhau. Tần tiện có chút không hiểu, đã bị ngược đãi nhiều lần, dù dung trì đã hối cải và thay đổi, liệu còn có thể tiếp nhận không? Trên, đời này chẳng còn ai sao? Tần tiện lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về những chuyện đó nữa, kết bạn với sư linh lĩnh. Chỉ cần không phải dung trì và dung từ là được. Ôn Duy nhu thích những thứ dễ thương, mềm mại. Không biết sau này sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega. Nhưng giờ nghĩ vẫn còn hơi sớm. Phải đến khi 16 tuổi, tuyến nội tiết mới bắt đầu phát triển. Lúc đó mới có. Thể nhìn thấy chút dấu hiệu. Khá tốt. Lần này coi như không uổng công. Tôi nghe huấn luyện viên Hoàng nói. Sau này con cùng Dung Từ vào một nhóm à? Có chuyện gì vậy? Tần tiện nói xong, nhớ lại thông tin mà mình đã nghe được. Liền hỏi ôn Duy Nhu, trong trí. Nhớ, hình như ôn Duy Nhu và Dung Từ chẳng có mối quan hệ gì. Hai người còn không ưa nhau. Dung Từ muốn chiếm đoạt ra sản hại Dung Trì. Ôn Duy Nhu còn đứng ra ngăn cản. Cầu xin ôn thanh. Huyền giúp đỡ, đúng vậy con thật xui xẻo, gặp phải cô ấy. Cô ấy thật sự là một kẻ vô dụng, chỉ biết kéo chân tôi, còn không thích cô ấy. Ôn Duy Nhu cúi đầu chỉnh dây an toàn, nói những lời giống như đã nói với. Các bạn học khác, không biết tại sao, cô hơi ngại không dám nói với Tần Tiện rằng cô cảm thấy dung từ cũng không tệ. Ôn Duy Nhu luôn rất tin tưởng Tần Tiện, chỉ là lần này, cô hơi sợ nếu. Nói ra, Tần Tiện sẽ ngăn cản cô tiếp xúc với dung từ, có thể sẽ chuyển trường cho cô. Nếu khai giảng và cô có thể lên cấp 3, thì sẽ học cùng dung từ ở cấp 3. Ôn Duy Nhu trong lòng nói với, Tần Tiện một câu xin lỗi, cô muốn quan sát dung từ thêm chút nữa. Có lẽ cô ấy thật sự không tệ, chứng minh cho Tần Tiện thấy, không biết lúc đó Tần Tiện có sẵn lòng giúp đỡ cô không? Con, có thể không thích tính cách của cô ấy, nhưng không thể vì cô ấy yếu mà coi thường, người nhà Dung không có ai yếu cả. Ôn Duy Nhu đang suy nghĩ, tần tiện cũng lên xe, nghe thấy lời của ôn. Duy Nhu, xác nhận tình trạng hai người không ưa nhau, liền dặn dò ôn Duy Nhu một câu rồi khởi động xe đưa con gái về nhà.